các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã phí mất bao năm tuổi trẻ chỉ vì cái thằng tuổi ích kỷ. Nhưng mà loa người, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Chúng ta rồi đây sẽ xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa mà em từng mong đợi. Tôi mỉm cười, có cảm tưởng như mình đã sống lại những ngày với những ước mơ của tuổi mới chập chững vào đời. Mở cửa vào nhà. Tôi phải đứng một lúc lâu chờ quen với ánh sáng lờ mờ. Nhịp thở chậm lại. Tôi rón rén đi hướng về phòng ngủ, muốn cho loan một ngạt niềm sững sốt. Cửa phòng đóng im ỉm. Tôi đưa tay vào nắm cửa. Tiếng lách cách vang lên trong không gian chìm đắm. Cánh cửa bị khóa bên trong, chờ chờ nhìn tôi giũ gợn. Mạng nắm cửa lần nữa, lần này mạnh hơn. Tôi nghe có tiếng chân lại gần. "Jimmy đó hả con? Có chuyện gì không con?" Tiếng loang vang lên từ bên trong rồi cánh cửa hé mở. Một giày rình thần. Tôi chợt thấy mình ngu dại quá, gây ra một sự đột ngột có thể làm cho loang chết ngất vì giật đảm. Tôi lùi lại, tiện tay bật ngọn đèn ở hành lang tầng ngủ. "Anh đây, Loang ơi." Loan ơi! Anh đây, anh mới về đây. Anh anh chờ em chút nhé. Loang rú lên, đóng sầm cửa lại. Bên trong, những tiếng chân nện trên sàn gỗ nghe hỗn hoảng cực độ. Anh đây, đừng sợ, Loang ơi, Loang. Tôi trấn an nàng, đưa tay bằng nắm cửa. Cánh cửa bật mở, vừa lúc một bóng người thoát ra khỏi phòng bằng cánh cửa sổ trông ra đường. Chuyện gì vậy? Tôi thốt lên không kịp suy nghĩ, hấp tấp bật đèn phòng. Loang ngồi trên giường, chiếc áo khoác hớ hình hở một phần da thịt trắng muốt đang thập phòng thấp thỏm. Tôi bỏ mặc nàng, chạy vội đến cửa sổ nhìn ra. Trong ánh đèn đường mờ mờ, một dáng đàn ông gần như trần truồng đang vội vã chui vào một chiếc xe đậu bên kia đường. Trời ơi! Tôi đứng lặng hồi lâu. Nghe tâm hồn trống trải một cách lạ thường Bất ngờ quá, khủng khiếp quá Một cái gì to lớn vừa đổ vỡ trong hồn tôi Một cái gì sắc bén vừa chém nát cỏi lòng tôi Một cái gì mạnh bạo vừa kéo tấm thân tôi vào không gian hung hút vô tận Tôi quay lại, sôi sụp tức giận đến độ không thốt nên loài Em thật có lỗi Em thật có lỗi mặt trên gối khóc nức nở. Tiếng khóc nàng lúc này mang một vẻ gì giả tạo khiến tôi ghê tởm, tiếng khóc của một con hồ ly tinh đang cố đọng lòng kẻ trần tục thờ ngợi. Tiếng khóc của một tinh hề hạ cấp, không đáng để cho người ta nhổ vào mặt một bãi nước mọt. Tôi nén giận, dần bước ra khỏi phòng. Thế nhưng từ giường ngủ, loan nhanh như một con sóc, trườn tới nắm tay tôi. "Anh ơi, Anh tha lỗi cho em. Em van anh, anh tha cho em. Tôi vùng vằng giứt tay nàng ra. Còn gì để nói nữa chứ? Còn gì để xin xỏ nữa chứ? Hết rồi. Tất cả đã hết rồi. Em nghe chưa? Hết rồi. Tôi hét lên đi lầm về cửa, mặt kênh ngoang, nếu kéo lê lết. Anh em thương anh thật tình mà. Em thương anh "Anh không thể nào em sống một mình được. Nhiều lúc ăn nằm với người khác, em vẫn nghĩ đến anh. Chỉ có anh mới là người em yêu thương thôi. Anh mà bỏ em, em sẽ không còn ý nghĩa để sống trên đời này nữa, anh biết không? Anh, em lại anh mà, anh tha cho em, tha cho em đi anh." Loang quỳ lên, bàn tay nàng vỗ chặt cánh tay tôi. Những giọt nước mắt nàng tuôn lả tả, thấm ướt chiếc áo tôi. "Giỏi lắm." Cậu đúng gật giỏi lắm à? Bảo năm nay tôi bị lừa mà có biết gì đâu chứ. Hả? Bảo năm nay tôi yêu thương tin tưởng cô. Hả? Cái đồ đàn bà ngoại tình, cô dáo lên, cô dáo lên này. Rồi to tiếng, man tay hất nàng ngã xuống giường rồi đùng đùng bước ra khỏi phòng. Không đếm xỉa gì đến ánh mắt sờ hãi đến thất thần của Jimmy đang nép sau cánh cửa. Sút từng Tôi không về nhà, lang thang hết quán rượu này qua quán rượu khác. Đời bạc bẽo quá. Tôi căm thù loài người gian dối, tôi căm thù thế gian. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net